Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nhanh Chuyện nhé Và tiếp theo trong buổi tối nay thì Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp của bộ truyện Vương Đạo Chi Tôn Tập số 299, đang đến đoạn cũng gọi là hấp dẫn của bộ truyện này Và cũng là cố gắng để cho nó nhanh hết hơn một chút uh, Xin chào Thái Thông Trần, Nguyễn Đức Giang thái thượng thần tôn thì phải hết bộ này mình mới đọc và có lẽ là hết bộ này vẫn phải đọc song song thái thượng thần tôn với một bộ nữa bởi vì cái đề xuất của bộ truyện đó mất hết rồi thì kênh nó sẽ không phát triển đâu xin chào huy phan lê phương lâm ngọc thế giới thu nhỏ đạo quân thì có lẽ là không được nữa bác ạ mình mình cũng khá là muộn cũng chưa biết được để cái hết tập này đã Ok nhá, xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 299 Vương đạo gì Tôn Chào Thanh Nguyễn, Thành Nguyễn chào Mạnh Quách. <cười> ở tập trước thì chúng ta thấy là Vương Khả đã biết được thân phận của Ma Tôn là Long Ngọc và đang Long Ngọc đang nguy kịch và đang ôm Long Ngọc để vào xông vào đấu với lại cái gì nhỉ? Mình cũng quên mất rồi Vương gì đó Kiểu đọc nhiều án loạn này Ok nhá Chúng ta vào tiếp Mình cũng không nhớ nữa Bên trong vực sâu Hoàng Thiên Phong vẫn luôn duy trì Đánh ma thập thập Giờ khắc này Hoàng Thiên Phong Phát tiết lửa giận ở trong lòng Không ngừng nghỉ chút nào Hắn đã còn biết được nhược điểm của ma thập tạp Nên chỉ đả thương Chứ không có giết khiến cho Ma Thập Tam ăn nhiều đau khổ. Trong lòng của Ma Thập Tam tràn ngập hận ý. Nhưng mà bị Hoàng Thiên Phong truy đánh. Hắn cũng không cách nào. Hai người đang giao chiến. Thì thấy cung Sơn Hải xuất hiện ở phía xa. Hoàng Thiên Phong thì mặc kệ. Nhưng mà ánh mắt của Ma Thập Tam lại có vẻ trở mọc. Quả nhiên. Long Đài Hủy. Long Ngọc vỡ nát thân thể. Ma Thập Tam thấy kết cục kẻ thù thảm thiết như vậy. Tự nhiên trong lòng vô cùng đại hỉ. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy Vương Khả ôm Long Ngọc đã vỡ nát sông về phía chủ thượng. Ma Tôn kia đã chết. Vương Khả đến chỗ chủ thượng làm gì chứ? Chẳng lẽ còn muốn cấp đoạt đại đế vị để cứu Ma Tôn? Hắn cũng không tự xem bản thân mình là ai sao? Hắn là chán sống rằng. Ma Thập Tam kinh ngạc. Hoàng Thiên Phong đang chiến đấu cũng ngừng lại, quay đầu lại nhìn Vương Khả, thấy hắn đang thực sự tiến đến, dưới sự yểm trợ của Hoàng Thiên Phong, cứ nhìn tiến vào được địa ngục âm hẳn. Vương Khả muốn đoạt đại đế vị trong tay của Vương Cố Sư, hắn cho rằng mình là ai chứ? Thật không muốn sống nữa sao? Ánh mắt Hoàng Thiên Phong thoáng chút lo lắng. Hoàng Thiên Phong, Ma Thập Tam chiến đấu càng ngày càng chậm, cứ như là quên hắn. Quân hẳn mình đang đánh với đối vực. Cả hai đang chăm chú nhìn về nơi xa. Ở đó Vân Khả đã lọt vào tới chỗ của Vân Cô Sơn và Thiện Hoàng. Cả hai đều cho rằng Vân Khả trâu trâu đá xe. Chết chắc rồi. Tuy không nghe được thanh âm. Nhưng mà hình ảnh đó khiến cho người nhìn đều hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hả? Một cái tát đó. Vương Khả tát Vương Cô Sơn một cái. À? Hoàng Thiên Phong, Ma Thập Tam ngừng hành chiến đấu. Hai người đều hít một hơi khí lạnh. Thậm chí cầm lòng không động, đưa tay đến xoa mắt một vệt. Mẹ nó ta sinh ra là ảo giác đúng không? Vương Khả để tát Vương Cô Sơn được sao? Vương Khả, người là muốn chết à? Ma Thập Tam lập tức nổi trận đôi đỉnh, xông thẳng tới phía trước. thẳng sắc của Hoàng Thiên Phong lại cực kỳ là phức tạp. Tuy hắn có khiếp sợ, nhưng mà càng là vui sướng nhiều hơn. Bởi vì Vương Khả đã làm được chuyện chính mình không dám làm. Đánh Vương Cô Sơn một bàn tay. Này, thật là mạnh quá. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc một hồi, rồi cũng bày qua. Tuy hắn sẽ không làm gì, nhưng mà vẫn muốn xem đến tột cùng là cái gì chứ. Vương Khả này đúng là liều mạng. Tại địa ngục âm hẳn, Lúc Vương Khả tiến hành hòa thắng, lửa bùng tận trời, xông thẳng đến chỗ của Tứ Đại Liên Hoàng. Tứ Đại Liên Hoàng còn muốn tiếp tục động thổ, lại bị Trần Thiên Nguyên, Trường Tây Lai, Hoàng Nguyệt Nga ở phía sau đuổi tới, đồng thời xuất thổ. Oanh một tiếng, đại chiến diễn ra lần thứ hai. Vương Khả, ngươi sao rồi? Mau ra đây, theo ta đi! Trần Thiên Nguyên vừa chiến đấu vừa quát lớn, sư tôn. Người không cần lo cho ta. Long Ngọc vẫn chưa hoàn toàn dung luyện xong đại đế vị. Ta phải bảo hộ nàng. Người giúp ta cản tứ đại điên hoàng là được rồi. Vương Khả quát lên. Chọc chân nguyên cháy bừng bừng. Vương Khả đau đớn khủng khiếp. Nhưng mà cũng may nơi này là địa ngục âm hẳn. Có hàn khí quần quận nhập thể. Thống khổ của Vương Khả cũng dừng ở mức nhẫn nại được. Khốn kiếp tiểu tử thối, Người dám đánh ta. Người muốn chết sao? Vương Cô sơn quát. Dưới sự thúc sổ của Vương Cô Sơn, nước biển quần cuộn màu lam ập tới chỗ của Vương Khả. Vô số hàn khí, âm hàn chùm lên ngọn lửa, quanh thân Vương Khả. Ý đồ đông chết hắn ta. Nhưng mà càng làm như vậy thì lại khiến cho Vương Khả càng là thoải mái. Vương Khả trợn mắt không dám tin mà nhìn Vương Cô Sơn. Chẳng lẽ ta trách lầm hắn sao? Hắn là người tốt à? Vương Cô Sơn! <cười> đánh! Đánh! Đánh đi! đã bao nhiêu năm ngựa trước mặt ta vẫn luôn ra vẻ cao ngạo sao hóa ra người cũng có lúc bị người ta vả và vào mặt à <cười> ta nói đúng chưa thế đạo thay đổi mà một ngàn năm rồi thế giới đã không còn là thế giới mà người biết nữa đâu thiện hoàng cười to nói khương hòa không phải ngươi muốn tới cấp đại đế vị sao đại đế vị bị người khác ngư ông đắc lợi ngươi lại còn muốn rằng có với ta sao vương cô sơn lạnh giọng nói Chỉ cần đại đệ vị không rơi vào trong tay người. Đã liền cao hứng. <cười> Vương Cô Sơn. Người không chết từ tế độc đâu. Dựa vào người. Vương Cô Sơn khinh thường nói. Giờ phút này Vương Cô Sơn đã suy yếu. Chỉ có thể điều động lực lượng của địa ngục âm hàn Nếu để cho Vương Cô Sơn khôi phục đỉnh cấp. Trung thần châu. Há có ai địch nổi hắn Chủ thực. Thuộc hạ tới hộ giá muộn Ma thập tam tức khắc nhào thấy Ma thập tam Mà Người đi giết tên tiểu tử thối cái đi Vương cô Sơn lạnh giọng nói Chờ một chút Vương khả trong lửa lớn ở nơi xa gào to một tiếng Vương cô Sơn nghẹt mặt Chờ một chút Người nghĩ mình là ai chứ Hoàng thượng thiện hòa Người buông tay Để một mình Vương cô Sơn lại đây Cứ để hắn tới Ta sẽ đối phó với hắn Vương Khả hô to với Thiện Hoàng cách đó không xa Vương Cô Sơn và Thiện Hoàng Đều sửng xuất Vương Khả Ngươi lại bị ngọn lửa bốc ra từ trong cơ thể Đốt cho mơ hồ à Vương Cô Sơn chính là tiên nhân Vào giờ ngươi ta thắn một cái đã là nghịch thiên rồi Ngươi lại còn muốn đích thân đối phó Vương Cô Sơn sao Hoàng thượng yên tâm Vương Khả ta không nắm chắc sẽ không ra tay Tiên nhân này Có gì mà ghê chứ Hiện tại ta đã suy yếu đến hiện tại ta suy yếu đến cực điểm rồi, ta chơi chết hắn còn không phải là dễ như bỡ nào. người cũng đừng có trù nữa, cứ đối phó với những người khác đi. giao tên tiên giao tên tiên nhân này cho ta giết là được. vương khả tức khắc kêu liền. thiện hoàng ngật mặt. vì sao người người sắp xếp như thế? ta lại muốn đánh người nhỉ? cái gì mà chơi chết vương cô sơn là chuyện dễ như bõn? ý của ngươi là bổn hoàng vô năng sao? Ngay cả một tiên nhân nho nhỏ cũng không sự nổi à. Thiện Hoàng không biết Vương Khả đang là ăn ngay nói thật. Vương Khả biết. Lúc này còn dây dưa kéo dài chỉ khiến cho tình hình càng thêm không xong Chỉ bằng kích thích đại nhật bất diệt thần kiếm xử lý dứt điểm Vương Cô Sơn. Tuy rằng sẽ tiêu hào vô số công đức của mình. Nhưng mà công đức tích lũy vạn năm của Long tộc đâu phải là đồ trang trí chứ. Huống hồ. Chỉ cần Vương Cô Sơn còn, vừa chết. Những vấn đề khác Để Thiện Hoàng giải quyết đã xong rồi. Thế nhưng không có ai tin tưởng Vương Khả hết. Đều cho rằng Vương Khả lên cơn điện. Tiểu tử này người của ngươi đầu của nó có vấn đề à? Vương Cô Sơn trông mắt hỏi Thiện Hoàng. Thiện Hoàng đen mặt. Ta và ngươi có cảm giác giống nhau đấy. Hoàng thượng ta nói thật ngươi phải tin tưởng ta. Tiên nhân này đã suy yếu đến cực điểm rồi, ngay cả tiên nhân yếu ớt như thế còn không đối phó được, thì còn là người nữa không? Vương Khả kêu lên lần thứ hai. Thiên Hoàng mặt đen kịt, người là đang bắn ta sao? Vương Khả, người dám vũ nhục chủ thật. người là muốn chết à? Mặt Thập Tam giận dữ lập tức muốn nhào qua giết. Vương Khả biến sắc mặt, uy lực đại nhật bất diệt thần kiếm này của ta dùng trên người ngươi có chút lãng phí đó. Người tới đây làm cái gì chứ? Quanh một tiếng Ngay lúc đó Đột nhiên một bóng người xuất hiện Ngay giữa Vương Khả và Ma Thập Tam Một cỗ khí thức cường đại lập tức đánh sâu vào Ma Thập Tam Ác Hoàng Ma Thập Tam đột nhiên cả kinh kêu lên. Thì ra là ác hoàng Quanh thân là lửa đen ngập trời Nàng đạp giữa không chung vẻ mặt dữ tợn nhìn mọi người xung quanh Khương Huỳnh Sao người ra được đại la thần Ngục? thiện hoàng biến sắc khỏi. thiện hoàng quay đầu nhìn về phía thiện hoàng long đài nơi xa chỉ thấy pháp bảo cường đại đã la thần ngục đã đổ tung thành từng mảnh nhỏ tiểu huynh người tôi đón ta vương cô sơn thở phào một hơi lộ vẻ vui mừng ác hoàng nhìn vương cô sơn cách đó không xa khẽ cắn môi ánh mắt hiện lên niềm vui sướng nhưng mà ngay sau đó ác hoàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vương khả Liền thấy được Long Ngọc ở phía sau Vương Khả đang dung hợp với đại đế vị. Ma tôi. Là Long Ngọc. Ác Hoàng nhìn Vương Khả hỏi. Toàn thân nàng run rẩy đôi mắt đỏ bừng. Vương Khả thấy Ác Hoàng tới, sắc mặt hơi đổi. Tuy công đức quá án nhiều, nhưng mà không thể lãng phí được. Với công đức tích lũy vạn năm của Long Tộc, nếu dùng đối phó Ác Hoàng hoặc là Vương Cô Sơn đã suy yếu, nhiều nhất chỉ có thể thúc giục một lần Đã đối phó ác hoàng thì không thể đối phó với vương cổ sơn Hiện tại hắn nên làm thế nào cho phải đi Không sai Là Long Ngọc của ta Hoàng thượng Mấy năm nay Long Ngọc vì Hoàng thượng mà bốn ba bên ngoài Chịu nhiều đau khổ Nhận hết trà tấn Vừa rồi bị ma thập tam thúc dục vạn niên cổ Còn bị cung sơn hài hãm hại trọng thương Hiện tại chỉ có đại đế vị mới có thể cứu Long Ngọc một bạn Lúc này đi Xin thứ cho thần không tận chung với người được Hiện tại Ai dám ngăn cản Long Ngọc sống lại Và giết chết kẻ đó Vương Khả hung tận đấy, Hoàng thượng. Ngài thấy rồi chứ. Vương Khả đang ngỗ nghịch này, Ta vẫn luôn cảm thấy hắn là thương nghịch thần mà. Rốt cuộc hôm nay hắn tạo phản rồi. Hoàng thượng. Mò giết hắn đi. Ma Thập Tam kích động kêu lên. Ác Hoàng bỗng nhiên đến đây. Thật sự là quá tốt mà. Tuy rằng Ma Thập Tam không sợ Vương Khả. Nhưng mà trước đó hắn cũng từng thừa qua. Biết bản thân không làm gì được Vương Khả. Lúc này Ác Hoàng tới. Để ác hoàng ra tay thì vương khả Hẳn là phải chết không thể nghi ngờ Người có biết người đang làm cái gì không Càng người ác hoàng run rẩy Nàng nhìn vương khả cùng Long Ngọc Tuy rằng ta vẫn chưa cưới được Long Ngọc Nhưng mà Long Ngọc đã phó thác bản thân cho ta Nàng là vợ ta Ai dám động tới nàng Ta kéo kẻ đó xuống địa ngục Cho dù là ác hoàng người ta cũng không sợ đâu Vương Khả lộ ra vẻ dữ tận nói. Giờ phút này Vương Khả đã rót công đức vào đại nhật bất Diệt thần kiếm. Nếu ác hoàng động thủ, hắn sẽ dẫn động đại nhật bất Diệt thần kiếm mà chu sát ác hoàng. Hắn không tiếc trả giá đại giới. Ác hoàng nhìn Vương Khả bảo hộ long ngọc. Nắm tay càng thêm siết chặt. Thậm chí là chán cũng hơi đồ mồ hôi. Mà cũng chỉ có Vương Khả mới nghi hoặc nhìn thấy. Trên gương mặt ác hoàng sao đã xuất hiện chút ánh nấy và tình cảm vui sướng chứ. Này, đây là đang có chuyện gì Hoàng thượng Vương khả tạo phản Đại đế vị bị mà tồn dung liệt Thời gian không thể trì hoãn được Mở, giết chết Vương khả Giết chết long Ngọc Và thập tam giữ tận hết lên Lập tức ác hoàng bỗng nhìn ra tay Nàng vung tay áo lên Thổ đao chém ra Một đạo đao khí hùng mãnh Từ trên trời giáng xuống Tất cả mọi người đều giật mình. Ngay cả Thiện Hoàng cũng phát hiện khí thế ác hoàng đã vượt ngoài dự tính quán Vương Khả, cẩn thận. Thiện Hoàng kêu lên. Vương Khả. Trần Thiên Nguyên nơi xa cũng cả kinh hết đền. Tứ Đại Liên Hoàng, ma thập tam lại ra sức vui sướng. Kết thúc rồi. Oanh một tiếng. Một tiếng vang lớn đi qua. Vương Khả đưa tại chỗ. Mà đại nhật bất diệt thần kiếm trong cơ thể vẫn không nhúc nhích Không phải chứ Một thủ đao cường đại đến vậy của ác hoàng Sao đại nhật bất diệt thần kiếm lại không nhúc nhích Không đúng Vương khả trừng mắt nhìn về phía trước Lên thế ác hoàng bỗng nhìn tránh trước mặt vương khả thủ đao đó không bồ về phía vương khả Mà là chém thẳng vào ma thập tam trong nhảy mắt Quả nhiên Ma thập tam không chết Lại như là bị thiên đao vạn quả, thống khổ không chịu nổi. Huyết nhục toàn thân bị thù đau của ác hoàng hóa thành trăm vạn đau khi chém nát. Đau đớn xưa nay chưa từng có, khiến cho ma thập tam lập tức kêu thảm liên tục. Tiếng kêu thầy lương thảm thiết của ma thập tam vang vọng khắp vực sâu. Cái gì? Hoàng thiên phong, tứ đại liên hoàng, tam đại chiến thành được trọn mắt không thể tin nổi nhìn ác hoàng. Vì cái gì mà ác hoàng lại động thổ với mặt thập tập khương huyệt Người Người đây là Thiện hoàng cũng không hiểu Hỏi Tiểu huyệt cứ đang làm gì vậy? Vương Cô Sơn cũng không tưởng tượng nổi Mà nhìn ác hoàng hỏi Ác hoàng ôm cái tạ lót Lạnh lùng nhìn bốn phía Từ giờ trở đi Ai giám động đến một đầu ngón tay của Long Ngọc. "Khương Huyền ta sẽ khiến kẻ đó phải chết." Ác Hoàng giữ tợn đối với mọi người xung quanh. Ác Hoàng quát lạnh khiến cho tất cả ngừng ra. "Đây, đây là tình huống thế nào vậy? Sao Ác Hoàng lại đứng về phía Vương Khả chứ?" "Ác Hoàng, vì sao?" "Vì sao ngươi lại muốn che chở cho Ba tốn và Vương Khả? Vì sao?" Mặt thập tam suy yếu vẫn cố gắng hết lên. Mặt thập tam không thể hiểu nổi, Chủ thượng đã thoát khốn Ác hoàng vì chủ thượng thủ tiết ngàn năm Đến thời điểm mấu chốt xoay người giúp ngoài người ngoài đi chứ Đây vẫn còn là ác hoàng sao Ác hoàng Người đây là Vương Khả cũng trừng mắt nhìn về phía ác hoàng Vương Khả không rõ Đại nhận bất diệt thần kiếm của ta đã chuẩn bị xong Ta cũng sắp cá chết trách đối với ngươi Ngươi lại bỗng nhiên bảo hộ ta Kiếm này của ta là chém hay là không chém đây Ác hoàng quay đầu nhìn vương khả Ánh mắt cảm thán Vương khả Chấm phải cám ơn người Cám ơn người không bằng tất cả Mà bảo hộ cho lông ngọc Công trạng người khiến cho chấm có thể đặc giá Mọi tội lỗi của người đã gây ra Chấm thường phạt phần mình Tấn vương khả người thành đại ác ma thần Dưới chấm trên vạn người Ác Hoàng mở miệng khiến cho mọi người xung quanh hít một hơi thật sâu. Vương Khả thành ma thần của ác Hoàng chiều sao? Vì cái gì chứ? Này là không hợp lý mà. Không hợp logic. Ờ, vì sao? Vương Khả cả kinh hỏi. Hôm nay sao thế nhỉ? Ác Hoàng bỗng nhiên để tình như vậy làm cái gì chứ? Đặc giá mọi tội lỗi Còn phong quan nữa. Ma thần của ác Hoàng chiều. Giới một người mà trên vạn người này không đúng, ta chưa chuẩn bị gì hết mà. Thiện Hoàng bên cạnh cũng tỏ ra không hiểu mà nhìn Vương Khả. Quả thực không thể hiểu. Vốn tưởng Vương Khả sắp xong đời, chính mình đang nghĩ lúc phải về về giải thích với U Nguyệt thế nào đây. Kết quả Vương Khả chuyển nguy thành an, hơn nữa còn thành đã ác ba thần nữa. Tiêu ngươi làm cái gì vậy? Ngươi có muốn che chở cho bọn họ sao? Ngươi có biết bọn họ đang làm cái gì không? Vương Cô Sơn bỗng nhiên mở miệng kinh dạng nói Ta biết <cười> Ta biết hơn ai hết Long Ngọc là đang lợi dụng đại đế vị tiến hành chữa trị để mà sống lại Nàng ta đang chữa trị thân thể mình Vương Khả đang liều chất bảo hộ cho Long Ngọc Công lao này Ta muốn thường Ác hoàng kiên định này Người biết sao Người biết mà còn để cho chúng hủy hoại đại đế vị của ta Người có biết, nàng ta đang dung hợp đại đế vị, nàng ta đang đoạt đại đế vị của ta, nàng ta đang đoạt cơ hội độc tôn thiên hạ của ta, đang còn hủy địa ngục âm hàn của ta. Người đã biết mà còn che chở cho bọn họ, người đang làm cái gì vậy? Còn các người nữa, thất thần cái gì? Không mau động thủ đi. Vâng cô Sơn gào to về đám thổ cả. Vâng, tứ Đại liên Hoàng hét lớn một tiếng, muốn tiếp tục đánh tới. Mấy lời chấm vừa nói Các người không nghe được sao Dám tiến lên trước một bước Chấm cho các người chết Ác hoàng mặt lạnh Nhìn về phía tứ đại liên hoàng Ánh mắt ác hoàng vừa bắn ra sát khí Tứ đại liên hoàng đột nhiên giật mình Về mặt không thể tưởng tượng nổi Mà nhìn được ác hoàng Bốn người có thể khẳng định Ác hoàng tuyệt đối nói được thì làm được Hơn nữa giờ phút này chủ thượng đang suy yếu Nếu ác hoàng ra tay Chắc chắn chủ thượng không bảo hộ bọn họ. Này. Tiểu huyền. Người điên sao? Người đang đối nghịch với ta sao? Vì hai người ngoài mà lại muốn ta mất mặt sao? Người có biết một ngàn năm này ta phải trải qua thế nào không? Vương Cô Sơn cả giận nói Vậy. Người có biết. Một ngàn năm này ta sống như thế nào không? Ác hoàng nước mắt nhòe mê. Nhìn về phía Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn hơi ngừng lại, nhưng vẫn nói Tiểu tử kia tên là Vương Khả đúng không? Bà nãy hắn ta tát ta một cái Người thấy chứ? Còn Long Ngọc kia nữa Nàng ta đoạt đồ của ta Người còn che chở cho bọn họ sao? Rốt cuộc người không phân biệt nổi ai là người ngoài sao? <cười> người ngoài? Không Long Ngọc không phải là người ngoài Long Ngọc là nữ nhi của chúng ta Ta không che chờ bọn họ Chẳng lẽ lại che chờ Chờ mắt về nữ nhi của chúng ta chết ứ Ác Hoàng ưa nó mắt nói Cái gì Vương Cô Sơn sừng suốt Cái gì Xung quanh cho dù là chính hay là ma Đều kinh hồn Chúng ta vẫn nghe được cái gì vậy Long Ngọc là nữ nhi của Ác Hoàng Này Này sao có thể chứ Nữ nhi của ta. Ta khi nào có... Về mặt Vương Cô Sơn không tin. Một ngàn năm nay ta nhớ người thành bệnh. Mấy lần đã nghĩ tới tự sát. Thẳng đến hơn hai trăm năm trước. Vì để loại đi ý niệm tự sát. Ta đã kích hoạt di loại. Người lưu lại năm đó. Sau đó sinh hạ nữ nhi của chúng ta. Bởi vì ta cho rằng nhìn thấy nữ nhi của chúng ta. Ta sẽ không cần... Vì nhớ ngươi mà tự sát nữa. Nhìn thấy nữ nhi của chúng ta là nhìn thấy ngươi. quãng thời gian ấy. Từ mang thai đến sinh đỡ. Rồi thời khắc sinh ra Long Ngọc. Là những lúc hạnh phúc nhất của ta. Trong thời gian đó. Rốt cuộc tâm tình của ta cũng bình phục. Rốt cuộc ta cũng không cần nhớ nhung thành bệnh muốn tự sát. Ta chỉ muốn nuôi nấng nữ nhi của chúng ta thật tốt. Ta chỉ muốn nuôi nấng nàng lớn lên thành người. Cùng nó chờ... Chờ ngươi trở về Nhưng mà lại không ngờ Trong một lần Đại Yến Nữ nhi của chúng ta đã bị người ta trộm đi Hơn 200 năm nay Người có biết ta sống như thế nào không Nếu không nhờ vào nỗi nhớ đối với Long Ngọc Ta đã sớm không còn nữa Ta nổi điên muốn tìm Long Ngọc mới có thể khiến cho đầu ta không cần nhớ đến những chuyện đau khổ kìa Ta nổi điên muốn báo thù Ta nổi điên muốn tìm nữ nhi của chúng ta về Hiện giờ ta tìm được rồi. <cười> đã tìm được rồi. Thì ra nó đã tự mình trở lại. Chẳng qua ta không nhận ra. Ta còn thường xuyên khiến cho nó thống khổ. Ta còn khiến cho nó đau đớn muốn chết. Bàn thể ta còn thúc giục vạn điên cổ trong cơ thể của nó. Ta không phải là một người vẽ đồ từ cách. Ta khiến nữ như của ta chịu nhiều đau khổ như vậy. Hiện tại ta đã biết. Ta nguyện ý dùng quãng đời của lại của mình để bù đắp thương tồn. Mà nữ như ta phải chịu đó là nữ nhi của ta, long ngọc. Ác hoàng khóc lóc run rẩy. Tất cả mọi người xung quanh đều hít sâu một hơi. Tứ đại thiên hoàng, ma thập tam, hoàng thiên phong đều tỏ ra không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể ngờ được? Ai có thể ngờ được ma tôn lại là nữ nhi của của ác hoàng? Người mà ác hoàng trăm phương ngàn kế muốn tìm trong đó hắc liên nhân hoàng Đã càng run bắn cả người bởi vì hắn có thâm thù đại hận với ma tôn chính hắn chẳng phải là xui tám đời rồi sao để mới trêu chọc đến miệng biến thịt đầu tiên của ác hoàng. phải chăng hắn sắp xong đời rồi ai từ cứu hắn với vương khả cũng cực kỳ bất ngờ nhìn về phía ác quang này này cũng quá là mơ hồ đi từ bất vọng người quân thuộc ma tồn nhất người nó ác hoàng còn nói dối hay không vương khả hô đến với tử bất phàm đang từ xa bay tới chu hồng y tử bất phàm giết thành thành cùng với sáu võ thần cảnh ma tướng đã không còn chiến đấu Giờ phút này đang cùng nhau bay tới bọn họ cũng chợt mắt nhìn ác hoàng nhận nữ nhị hiển nhiên cả đám đều sợ ngây người tử bất phàm nghe thấy câu hỏi của vương khả thần sắc phức tạp trả lời Ta không biết Nhưng mà ta biết Ma Tôn là một trong những tiểu hài từ bị Long Hoàng Bắt về năm đó Bị Long Hoàng tra tấn bằng mọi cách Hơn nữa tuổi tác nàng giống y đúc siêu cấp tên nữ mà ác hoàng muốn tìm Ta vẫn luôn cho rằng Ma Tôn là nam Nếu mới không nói ra điều này Chỉ là Đó là sự thật sao Vương Khả Trừng mắt nói Ác hoàng nhìn về phía tử Bất phạm Nghe được tử bắt phạm nói là Long Hoàng dùng mọi cách tra tấn Long Ngọc Trong mắt hiện lên ai nấy cùng hối hận Từ hôm nay trở đi Không ai có thể tra tính Long Ngọc được Ai cũng không thể Ác Hoàng siết chặt nắm tay giữ thợ này Mà giờ phút này Vương Khả cũng sợ nghi người Là sự thật sao Ác Hoàng là mẫu thân của Long Ngọc Kia chẳng phải là mẹ vợ tương lai của ta sao Nói cách khác tiền Vương Cô Sơn để là cha vợ của ta Còn thiện hoàng. Hắn cũng là cha vợ của ta. Hiện tại hai cha mẹ vợ của ta. Đang đánh nhau. Cha vợ đang đánh với cha vợ. Còn nữa. Vừa rồi phải chăng ta tát cha vợ của mình một phát. Ôi giời. Xong rồi. Con rể mà đấm cha vợ. Có khi nào là trời phạt không đây? Sắc mặt Vương Khả. Khó coi đến cực điểm. Hắn nhìn về phía ác hoàng. Bản thân. Đã đắc tội với cha vợ. Bây giờ. Bây giờ. Lại chỉ có thể ôm đùi mẹ vợ mà thôi Hoàng thượng Trong cơ thể của Long Ngọc có vạn niên cổ Cổ dẫn của vạn niên cổ trong tay của ma thập tam Chính đánh làm hại Long Ngọc sinh từ một đường Nếu không phải là ma thập tam lấy việc công báo thủ dương, Long Ngọc cũng sẽ không có bị thương Nếu không phải ma thập tam lấy việc công báo thủ riêng Long Ngọc cũng không cần đại đế vị để chữa thực. Đều là do cái tên ma thập tam đấy, Lánh làm hại Long Ngọc càn trở Cần phải dùng đại đế vị chữa thực. Vương Khả tức khắc hồ đi. Này cũng xem như là dẫn lửa đi chỗ khác. Mà cái ác hoàng hay là vương cô sơn, các người đều nghe cho kỹ đi. Là cái thằng Ma Thập Tam làm hại các người xung đột với nhau, chắc hắn đi. Cách đó không xa. Ma Thập Tam bị tước chỉ còn có một khung xương trợn mắt nhìn Vương Khả. Người, người cảm thấy ta còn còn chưa đủ thảm sao? Ma Thập Tam, người muốn chết? Ác Hoàng giữ tợ nói. Ác Hoàng vùng tay đánh ra một trường. Đánh cho ma thập tam đã bị bộ xương khô vỡ vụn ra. Nhưng mà lại chết cũng không xong. Đồng thời nàng còn vẫy tay một cái. Đoạt cổ dẫn của vạn niên cổ về. Trong lòng Ác Hoàng tràn ngập ái náy với lòng ngọc. Vẫn luôn tự trách không thôi. Hiện giờ Vương Khả giúp nàng tìm tới một kẻ để xả giận. Hiện như là Ác Hoàng liền biến ái náy thành thù hận. Khiến cho ma thập tam lần thứ hai đau đớn muốn chết. Không chủ tượng. Chủ tự cứu ta M Màu giết ta đi Ba thập tam tuyệt vọng Chỉ vì bị Vương Khả phát hiện ra bí mật bản thân Nên giờ ác hoàng đối phó với hắn Đều không cần chết chết hắn Mà là một hai khiến cho hắn phải đau đớn muốn chết đi đâu Cổ dẫn Phá Ác hoàng gào to một tiếng quanh một tiếng Lên như thế ác hoàng phá hủy cổ dẫn trong tay Từ hôm nay trở đi Ai cũng không thể thúc dục vạn niên cổ trong cơ thể Long Ngọc được nữa. Tuy rằng vạn niên cổ đã nát, nhưng mà cùng với sự dung nhập của đại đế vị, nó cũng sẽ sống lại. Chẳng qua, cổ dẫn đã nát, vạn niên cổ sẽ chậm rãi chết đi lần thứ hai. Ai cũng đừng mơ uy hiếp Long Ngọc nữa. Ác Hoàng trầm giọng nói, "Đa Tạo Hoàng thượng, vâng khả tức khắc vui mừng. Lần này Long Ngọc ổn rồi." Giữa sự che chở của Ác Hoàng, Long Ngọc rất nhanh là có thể chuyển Nguy Thành An. Mà mình cũng không cần hỏa táng nữa. Tiểu huyền. Ngươi và ta phu thề nhất thể. Một ngàn năm này đã để ngươi chịu khổ rồi. Nhưng mà từ giờ trở đi. Ta đã trở về. Ta có thể bảo vệ ngươi không chịu bất kỳ thương tổn nào nữa. Nhưng. Đại đế vị là không thể cho bất cứ ai. Vương Cô Sơn bỗng nhiên mở miệng. Sao? người nói cái gì đại đế vị để để chữa thương cho nữ nhi của chúng ta có gì mà không thể chứ ác hoàng đột nhiên biến sắc mặt nhìn về phía vương cô sơn nếu đó là thê tử của ta tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của đại đế vị với ta không có nữ nhi chúng ta vẫn có thể sinh nữa không có đại đế vị chúng ta đều mất hết tất cả thậm chí thống khổ và trước một ngàn năm qua cũng không còn ý nghĩa ta không thể mất đại đế vị được Vương Cô Sơn này, Ngươi nói cái gì? Ác Hoàng sắc mặt khó coi nhìn về phía Vương Cô Sơn. Ta nói, Nữ nhi không có, Chúng ta có thể sinh lại. Nếu ngươi thích, Chúng ta lại sinh mời đâu cũng được. Hiện tại người giúp ta lấy đại đế vị vậy. Vương Cô Sơn trịnh trọng này. Vương Khả biến sắc, hiền nhân đã hiểu rõ thái độ Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn khắc hẳn Ác Hoàng. Ác hoàng dành rất nhiều tình cảm cho nữ như này. Sớm coi nàng là miếng thịt đầu tiên. Nhưng mà Vương Cô Sơn lần đầu tiên biết đến được sự tồn tại của nữ gì. Có lẽ trong lòng hắn chỉ xem đó là một trói buộc mà thôi. Xem ra cha vợ này so với thiện hoàng chẳng là cái thứ gì cả. Giờ phút này Vương Cô Sơn vội vàng muốn đến đại đế vị về. Ác hoàng chính là điểm mấu chốt. Tất cả chỉ xem thái độ quá ác hoàng. Vì lý tưởng của phu quân Từ bỏ nữ nhi Tiểu huyền Lời ta nói người không nghe thấy sao Ta cảm giác mình đang liên tục mất đi liên hệ với đại đế vị Nhanh đi Có một lát nữa nó sẽ hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể của Long Ngọc Nhanh Chóc nó ra đi Vương Cô Sơn kêu đi Ánh mắt ác hoàng hiện lên sự đau khổ và thất vọng Về mặt biến đổi một hồi Cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu người không để bụng nữ nhi này. vậy nữ nhi của ta, ta tự mình bảo vậy, không cần ngươi cũng được. Ác Hoàng đỏ mắt căm hận nói. Tiểu Huyền, vì sao người muốn đối nghịch với ta? Còn nữa, ma thập tam các người bao động thủ đi. Vương Cô Sơn đồn lòng nói. Ta xem ai dám. về mặt quá Hoàng giữ tợn. nàng nhìn đám ma đạo quân hùng, quát lớn. À, mình xin ngừng tập đây đấy mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nhé xin chào.